các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tới tức giận sau hướng đường vũ kêu ở phía sau không ngờ cô không thèm để ý đến anh nữa tôi đã rồi anh thừa nhận anh là đồ heo anh đương nhiên biết tiệc lang giác thật là vui vẻ đem tới niềm vui bất ngờ cho anh nhất định là muốn nghe anh khen ngợi anh cũng ít nhiều hiểu ý định của cô nhưng vấn đề là nhìn thấy cô khoe khoang dáng người xinh đẹp làm như vậy là dành cho người đàn ông khác Thì trong lòng anh rất là không có tư vị Thấy tiểu lăng giác hoàn toàn công để ý Anh hoảng hốt cầm bóc cùng chìa khóa Rồi đóng cửa lại đuổi theo cô Quý tiểu lăng thông tà bước vào thang máy Nhấn nút xuống lầu 1 Hướng đường vỗ theo vào thang máy Cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngặt Anh động nhẹ vào khỉu tay cô Giọng nói cầu hòa Đừng giận nữa mà Thật là xin lỗi là lỗi của anh Anh chỉ là Trời ạ anh cũng không biết nói làm sao nữa Ở trong lòng săng lên vị trùa sót thật là khó hình dung. Dù sao anh cũng biết anh sai rồi có được chưa? Đừng tức giận nữa mà. Em phải đi gặp mặt thì cần nên phải vui vẻ. Em mà mặc như vậy rất là xanh đẹp. Không ai đẹp hơn so với em hết. Tiệm làng giác hãy tha lỗi cho anh đi mà. Cô trắng mắt nhìn anh rồi sau đó cười. Vừa thức bản thân quá dễ dàng tha thứ cho anh. Cũng hết cách rồi. Đối mặt với anh Vũ cô luôn luôn là mềm lòng như vậy. Vậy mới phải chứ? Em cười lên lại càng xinh đẹp hơn. Hướng đồng vũ vội vàng khen người, nhưng tuyệt đối là anh thật lòng. Anh đừng có mặt chọc giận em, em nên cười với anh suốt. Cô to vẻ khoan dung lạnh nhạt nói. Được rồi, anh sẽ không chọc giận em. Vậy thì mau nói mật mã hòa giải, em nên tha cho anh. Vâng, tuần lệnh. Em là bà bối của anh, chúng ta cùng nhau hòa thuận nhé. Anh xoa ra đầu cô tiểu lăng giác cười. Em là bà bối của anh, chính là mật mã hòa giải giữa bọn họ. Đã nhiều năm trước lưu hành một vợ kịch ngắn An thất yêu mỹ vệ vở kịch ngắn đó nói về một cặp vợ chồng Sau mỗi lần gây gỗ Anh chồng đều dùng mật mã cầu hòa là Mỹ hệ, anh yêu em Khi đó Tiểu Lăng Giác đang học Năm hai trung học, rất là mê vợ kịch ngắn này Có lần anh có biết Vì chuyện gì mà chọc giận cô Anh phải mất một khoảng thời gian sụ dỗ cô Thật lâu mới dỗ được cô cười Đang xin cô tha thứ Thì cô chọt nói Anh Vũ Hà Chúng ta học theo Antic Mỹ Huệ đi. Về sau, anh mà chọc giận em thì phải nói mật mã hòa giải, em mới có thể tha thứ cho anh. Anh lúc đó rõ ràng không thể phản kháng, nhưng mà nếu có thể khiến cho tiểu lăng sắc nhanh chóng hết sẵn, nói một trong câu mật mã hòa giải cũng không vấn đề gì cả. Nói mật mã hòa giải gì chứ? Chẳng lẽ là tiểu lăng sắc anh yêu em sao? Không thể nào, câu nói này nghe rất là kỳ quái. Anh yêu em rất là ghê tầm, không được không được nội dung không giống nhau. Anh cũng rất đồng ý mà vội vàng cật đầu. Trong lòng suy nghĩ rất tốt, bọn họ càng ngày càng ăn ý. À, em biết rồi. Anh phải nói rằng em là bảo bối của anh. Cái này thì có gì là khó khăn chứ. Tiểu lang sắc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bảo bối của anh mà. Vì vậy anh nói, không thành vấn đề. Tiểu lang sắc, em là bảo bối của anh. Chúng ta hòa giải nhé. Từ lần đó, anh đã chọc cho tiểu lang sắc vật cười ha hả Và mỗi lần sau khi anh chọc cho tiểu lang sắc tức giận, Anh chỉ cần nói ra mật mã hòa dài sẽ có thể dễ dàng làm cho Tiểu Lăng sắc hết tức giận. Hai người lại có thể nhanh chóng bắt tay làm hòa. Hướng được Vũ đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Không nhìn được có một chút cảm khái. Tiểu Lăng Giác ở bên cạnh anh. Từ đứa bé đến bây giờ lớn lên có bộ sáng động lòng người. Đã bắt đầu hẹn hò cùng với bạn trai. Vốn là bỏ bối của một mình anh. Nhưng về sau lại trở thành bỏ bối của người khác. Nghĩ đến đây thì tim anh có một chút chua. Có một chút đau Giống như có một ngày nhẹ nhàng sạch một nhất vậy Bạn gái của đường vũ Là một đó hoa mẫu đơn đang nở rộ Hoa mẫu đơn trên người mặt sừng xám Rất đậm mùi vị Trung Quốc Trên mặt trang điểm rất đậm Giống như tiểu tư phòng trà Những năm 60 Mặt phấn môi đỏ tươi mười ngón tay than dài Móng tay sân màu đỏ thấm Đầu búi tóc đơn giản Ở trên trán tóc sấy thành gợn lớn Ngồi đối diện nhìn bạn gái Anh cảm thấy đầu óc chán váng Ăn mặc như vậy không phải là không xinh đẹp, chỉ là rất không hợp thời. Bọn họ hẹn ăn ở nhà hàng Ý nổi tiếng thành phố Đài Bắc. Bạn gái anh theo phong cách cởi mở giống như là đi nhầm thời, làm mất đi khí thế của mỹ nữ, làm cho nam nữ ăn mặc thời thượng ở trong nhà hàng, thỉnh thoảng nhìn qua bọn họ với ánh mắt giỏ nghi. Vân tiểu thư muốn dùng món gì? Hướng đường vũ công nhịn được mà cất tiếng hỏi. Cô gái ngồi đối diện với anh đặc biệt nhưng mặt lạnh, Nhìn thực đơn hơn 5 phút, người phục vụ đang cố nhịn cười. Phương Y Nông tiếp tục xà vờ lạnh lùng, ở trong lòng cũng đang muốn bật cười ha ha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net